Năm, bè lũ bóng đêm có thể tranh luận triết lý, nhưng tất cả đều nhất trí rằng sẽ vẫn phải tìm một phù thủy. Matthew phái giấc giờ và Kid đi dò hỏi ở Oxford, cũng như để hỏi thăm về cuốn cổ thư giả kim thuật bí ẩn của chúng tôi. Sau bữa tối vào thứ Năm, chúng tôi ngồi quay quần quanh lò sưởi trong đại sảnh. Henry cùng Tom đọc sách và tranh luận về chim tinh học hoặc toán học. tờ và Kid chơi xuất sắc ở bàn dài, trao đổi những ý tưởng về các tác phẩm văn chương mới nhất của họ. Tôi đang đọc to một cuốn sách của Banter là The Fairy Queeny để luyện trọng âm và chẳng thích nó hơn những tác phẩm lãng mạn thời Elizabeth. Mở đầu quá đột ngột, kíp ạ anh sẽ làm khán giả sợ chết khiếp, họ sẽ rời khỏi rạp trước khi màn 2 bắt đầu mất, quan tờ phản đối. Nó cần nhiều phiêu lưu hơn. Họ mổ sẽ đốcter Phosu hàng giờ đồng hồ rồi. Cảm ơn bà quá bi tân, vở kịch đã có một màn mở đầu mới, anh không phải Phosu của tôi, quan Vì tất cả cái vẻ giả vờ trí thức của anh, kích trích lên. Hãy xem sự can thiệp của anh đã làm gì câu chuyện của Edmund. The Faery quen là một câu chuyện hoàn hảo thú vị về đức vua Arthur. Giờ nó là một mớ hỗn độn thảm họa của Mallory và Virgil. Nó cứ thế cứ thế, và rồi Gloria làm ơn đi. Nữ hoàng gần già và quái gỡ bằng bà quá bi tân rồi. Tôi sẽ thật sự kinh ngạc nếu Edmund hoàn thành được nó. Với những gì anh bảo hắn ta làm Nếu anh muốn lưu danh muôn thuở Trên sân khấu Thì hãy nói chuyện với Uy. Hắn luôn cạn kiệt ý tưởng đấy Anh đồng ý chứ, Matthew Giọt giờ thúc giục Anh chàng đang gợi lại cho chúng tôi công việc Tìm kiếm cuốn cổ thư mà một ngày nào đó Sẽ được biết đến với cái tên Asmon 782 Tôi xin lỗi, Giọt giờ Anh nói gì à Có một thoáng tội lỗi hiện lên Trong đôi mắt xám thất thần của Matthew Tôi biết các dấu hiệu khi bị phân tâm kiểu ấy. Tôi đã từng bị như vậy trong một cuộc họp của Khoa. Các ý nghĩ của anh có lẽ đang bị phân tán bởi những lời trò chuyện trong phòng, dòng hồi tưởng vẫn tiếp tục bị cuốn theo bà quá bi tân. Nội dung của những túi thư vẫn tiếp tục được chuyển đến, không người bán sách nào từng nghe nói đến một tác phẩm về thuật giả kim quý hiếm đang lưu hành trong thành phố. Tôi đã hỏi một người bạn ở nhà thờ Crip, anh ta cũng chẳng biết gì. tôi sẽ tiếp tục dò hỏi nhé. Matthew mở miệng định đáp lại, nhưng tiếng đổ vỡ vang lên ngoài hành lang khi cánh cửa trước nặng nề mở tung ra. Anh đứng phát dậy. Quang Tờ và Henry nhảy dựng lên, loạn quạng sờ vào những con dao găm, thứ họ luôn đeo bên người. Matthew. một giọng nói xa lạ rất có âm sắc vang lên quang quang khiến lông tay tôi dựng đứng lên theo bản năng. Nghe trong trẻo như tiếng nhạc, chẳng giống tiếng nói của một con người. Anh có đây không? Dĩ nhiên. Nó đang ở đây, ai đó đáp lại, giọng hắn du dương có âm điệu thổ ngữ Wales. Hãy dùng cái mũi của mình đi. Còn ai khác có cái mùi như một gã bán tạp hóa vào ngày gia vị tư sống được chuyển đến từ bến tàu nữa chứ? Tích tắc sau hai dáng người vạm vỡ trong những chiếc áo choàng không tay thô ráp màu nâu xuất hiện ở đầu kia căn phòng, nơi kíp và giấc giờ vẫn ngồi với con xúc sắc và những cuốn sách. Trong thời đại của tôi, các đội bóng chuyên nghiệp sẽ tuyển ngay những người mới tới này. Họ có cánh tay to quá khổ với đường gân nổi gồ lên, cổ tay to bè, hai chân đầy cơ bắp, bờ vai rắn chắc. Khi hai người đàn ông đó tới gần, ánh sáng từ các ngọn nến làm đôi mắt họ sáng long lanh và nhảy nhót trên đường mép thứ vũ khí sắc lẻm đã được mài dũa kỹ càng của họ. Một kẻ là gã khổng lồ tóc vàng cao hơn mắt thiêu chừng 2 phân, kẻ kia là một gã tóc đỏ thấp hơn anh khoảng 15 phân, có một bên mắt trái bị lát thấy rõ. Cả hai không quá 30. Kẻ tóc vàng thư thái, nhẹ nhõm, dù hắn đang thở gấp. Còn tên tóc đỏ đang giận dữ và chẳng thèm quan tâm ai biết chuyện đó. Chú của ta đây rồi. Chú mang đến cho chúng ta một cuộc chiến, rồi biến mất mà không nói một lời, ma cà rồng tóc vàng ôn tồn nói, vừa rút thanh kiếm sắc bén dài quá khổ ra khỏi vỏ. Quan tờ và Henry cũng rút vũ khí. Họ đã nhận ra những người đàn ông này, Ganlowak. Tại sao cháu lại ở đây? Matthew hỏi chiến binh tóc vàng với giọng điệu bối rối dè chừng dĩ nhiên là bọn cháu đang tìm chú hang cốc và tôi đã ở cùng chú hôm thứ bảy mà đôi mắt xanh lạnh lẽo của galowatt nheo lại khi không nhận được câu trả lời hắn trông giống một tên cướp biển đang trên đà chém giết. ở chester chester nét mặt mắt thiêu chuyển sang vẻ kinh hoàng chester phải chester hang cốc đầu đỏ nhắc lại hắn gầm lên và lột phăng đôi găng tay da dài ướt sũng nước từ hai cánh tay ném chúng xuống sàn nhà cạnh lò sưởi khi anh không đến hội họp với chúng tôi như kế hoạch vào ngày chủ nhật bọn tôi đã tìm hiểu tên chủ quán trọ nói rằng anh đã bỏ đi ngạc nhiên thật thậm chí còn không thèm giả tiền hắn nói chú đang ngồi bên cạnh lò sưởi uống rượu vang một phút trước phút sau đã biến mất galowas kể Đứa hầu gái, cái đứa nhỏ xíu có mái tóc đen mà không thể rời mắt khỏi chú ấy đã gây nên một vụ khói đảo. Ả khăn khăn chú đã bị những hồn ma mang đi, tôi nhắm mắt khi chợt hiểu ra. Chàng Matthew roi đông. Người đang ở Chester thế kỷ 16 đã biến mất vì anh ta bị thay thế bởi chàng Matthew đến từ Oxford đi hiện đại. Khi nào chúng tôi đi khỏi, Matthew thế kỷ 16, đoán chừng, mới xuất hiện trở lại. Thời gian sẽ không cho phép cả hai thiêu có mặt cùng một nơi, trong cùng một thời điểm. Chúng tôi đã làm thay đổi lịch sử ngoài dự định, đó là đêm Halloween, nên câu chuyện của cô ả rõ ràng cũng có lý. Hancock thừa nhận, chuyển sự chú ý sang chiếc áo choàng của mình. Hắn rủ nước ra khỏi các nếp gấp và quăng nó lên chiếc ghế bên cạnh, thả vào không khí mùa đông mùi hương của cỏ xuân. Những người này là ai, thiêu? Tôi đến gần hơn để nhìn họ rõ hơn. Anh quay sang đặt tay lên tay tôi, giữ tôi ở yên chỗ của mình, họ là bạn, Matthew nói, những nỗ lực của anh khiến tôi băng khoan liệu có phải anh đang nói thật không? Á, à, à, cô ta không phải ma. Hancock ngó qua vai Matthew, da thịt tôi liền đông cứng lại, dĩ nhiên Hancock và Galovac là ma cà rồng. Còn có sinh vật nào khác có thể to lớn và có cái nhìn đẫm máu như thế chứ, cô ta cũng không phải đến từ Chester, Galovac đâm chiêu nói. Cô ta lúc nào cũng sáng le lói như thế à, lời nói này có thể lạ lùng, nhưng ý nghĩa của nó thì thực rõ ràng. Tôi lại đang phát sáng. Chuyện đó thỉnh thoảng xảy đến khi tôi tức giận, hoặc đang tập trung vào một vấn đề. Lại một biểu hiện quen thuộc khác của sức mạnh phù thủy, và ma cà rồng có thể phát hiện thấy ánh sáng xanh nhợt đó bằng cặp mắt tinh tường siêu nhiên của họ. Cảm thấy lộ liễu, tôi bước lùi lại nấp sau bóng mắt thiêu, thế chẳng giúp ích được gì đâu, tiểu thư. Tai chúng tôi cũng tin tưởng như cặp mắt vậy. Dòng máu phù thủy của cô đang líu lo như một chú chim ấy. Cặp lông mày rậm rì màu đỏ của hang cốc nhướng lên khi hắn ta chua chát nhìn bạn đồng hành. Rắc rối luôn đi cùng với phụ nữ, rắc rối không ngốc đâu. Nếu chọn, tôi thà đồng hành cùng với một phụ nữ còn hơn là cậu. Chiến binh tóc vàng hướng đến thiêu. Thật là một ngày dài, mông của hang cốc đang ê ẩm, và hắn đang đói. Nếu chú không nói thật nhanh với hắn lý do một phù thủy xuất hiện trong nhà chú, thì cháu không dám chắc là cô ta sẽ được tiếp tục an toàn đâu, chuyện này chắc chắn liên quan đến bơ Hang Hancock tuyên bố. Bọn phù thủy chết bầm. Luôn luôn gây ra rắc rối, bơ Nhịp tim của tôi thót lên. Tôi nhận ra cái tên này. Một trong những phiên xét xử phù thủy tai tiếng nhất ở nước Anh, Isher cũng bị liên quan. Tôi tìm kiếm trong bộ nhớ của mình ngày tháng diễn ra sự kiện ấy. Chắc chắn nó phải xảy ra trước hoặc sau năm 1590, nếu không thiêu sẽ không chọn thời điểm này để họ xuyên thời gian đến. Nhưng những lời tiếp theo của Hancock đã xua tất cả ý nghĩ về niên đại cùng lịch sử ra khỏi đầu tôi. Chuyện đó, hay một công vụ mới nào khác của Đại hội đồng mà thiêu sẽ muốn chúng ta dàn xếp cho? Đại hội đồng ư? Mắt Malo nheo lại. Anh ta nhìn mắt Thiêu vẽ đánh giá. Chuyện này là thật. Chẳng lẽ anh chính là một trong những thành viên bí ẩn? Dĩ nhiên rồi, đó là sự thật. Anh tưởng mắt Thiêu giữ cho anh khỏi cái thòng lọng bằng cách nào hả, nhóc Ma Lô. Hang Cốc nhìn quanh khắp phòng. Không có thứ gì để uống ngoài rượu vang à? Tôi ghét cái trò màu mè kiểu Pháp của anh. Jaclemon ạ, món rượu này bị sao thế? Không phải bây giờ. Davy, Galowat cần nhằn với bạn. Dù ánh mắt hắn thì gắn chặt vào Mát Thiêu, hai mắt tôi cũng dán chặt vào anh, trong khi cảm giác kinh khủng về câu chuyện đang sáng tỏ bao trùm lấy tôi. "Hãy nói với em rằng không phải đi." Tôi thì thầm. "Hãy nói anh không giấu em chuyện này, anh không thể nói với em điều đó được." Mát Thiêu nói thẳng. "Anh đã hứa với em có những điều bí mật nhưng không dối trá, nhớ không, tôi thấy như phát ốm." Ở năm 1590, Mát Thiêu là một thành viên của Đại hội đồng Mà đại hội đồng lại là kẻ thù của chúng tôi, còn Berwick thì sao? Anh đã nói với em không có nguy hiểm nào liên quan đến vụ săn lùng phù thủy, không có gì tại Berwick ảnh hưởng đến chúng ta ở đây cả. Matthew cam đoan với tôi, chuyện gì xảy ra ở Berwick? Quang tờ hỏi. Vẻ khó chịu, trước khi chúng ta rời Chester, tin tức đã lọt ra khỏi Scotland. Một nhóm đông các phù thủy tụ tập trong một ngôi làng ở phía đông Edinburgh vào đêm Halloween, Hancock nói. Người ta lại nhắc đến cơn bão mà lũ phù thủy đang Mạch gọi đến vào mùa hè vừa rồi, cả chuyện cục nước biển tiên đoán sự xuất hiện của một sinh vật có những quyền năng đáng sợ, các nhà cầm quyền đã khoanh vùng hàng tá kẻ nghèo hèn khốn khổ, Gan tiếp tục, đôi mắt xanh lam băng giá của hắn vẫn không rời mắt thiêu. Mụ đàn bà không ranh ở thị trấn Cây, bà quá Samson, đang đợi nhà vua thẩm vấn trong hầm ngục điện Holyrood. Ai biết được có bao nhiêu kẻ sẽ cùng nhập hội với mụ trước khi vụ việc này kết thúc, cậu muốn nói là nhà vua tra tấn, hang cốc lầm bầm. Chúng kể rằng mụ ta bị phong ấn trong một sợi dây phù thủy để mụ tuyệt đối không thể quyến rũ bệ hạ, và bị xích vào tường mà không cho ăn uống. Tôi ngồi thụp xuống, vậy đây có phải là kẻ bị kết tội không? Gan Lohat hỏi Matthew. Và tôi cũng thích giao kèo đôi bên đều có lợi của cô nàng phù thủy này, nếu tôi có thể, giữ bí mật. nhưng không dối trá, một sự im lặng kéo dài trước khi mắt thiêu trả lời. Diana là vợ tôi, Galowat, anh bỏ rơi chúng tôi ở Chester vì một ả đàn bà à? Hang kinh hãi. Nhưng chúng ta có việc phải làm đấy, cậu thật có tài nắm bắt sai ý chính đấy. David. Ánh nhìn của Galowat chuyển sang tôi. Vợ của chú. Hắn thận trọng hỏi. Vậy đây chỉ là một sự sắp xếp về mặt pháp luật để thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài người, và hợp thức hóa sự hiện diện của cô ả ở đây trong khi đại hội đồng quyết định tương lai của cô ả hả, không chỉ là vợ của tôi, Matthew thú nhận. Cô ấy còn là người kết đôi cùng tôi nữa. Một ma cà rồng kết đôi suốt đời khi bị buộc phải làm thế bởi sự kết hợp mang tính bản năng của tình cảm yêu thương, sự cuốn hút hòa hợp, sự thèm khát nhục cảm và hấp dẫn nhau. Mỗi dây liên kết đó chỉ có thể bị phá vỡ bởi cái chết. Ma cà rồng có thể kết hôn vô số lần, nhưng chỉ kết đôi duy nhất một lần, Galovac chửi rủa, nhưng âm thanh đó hầu như bị nhấn chìm bởi sự khoái trá của gã bạn, vậy mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố thời đại của những phép màu đã qua, hang cốc gào lên. Matthew Yee cuối cùng đã kết đôi. Nhưng không phải với loài người an phận, tầm thường hay một nàng uy được giáo dục thích hợp, kẻ biết rõ vị trí của mình sẽ phải làm gì. không phải dành cho mắt thiêu của chúng ta giờ khi cuối cùng anh chàng cũng quyết ổn định với một phụ nữ thì đó phải là một phù thủy chúng ta có nhiều điều phải lo lắng hơn những người tốt bụng ở út sóc này đấy có gì không ổn với út sóc à tôi nhìn mắt thiêu kèm theo một cái nhíu mày không có gì mắt thiêu đáp thoảng như gió nhưng gã ma cà rồng cao lớn tóc vàng lại làm tôi chú ý một mụ già phải gió nào đó đã ngất xỉu ở phiên chợ Mụ ta đang đổ lỗi cho cô. Ganlobac xăm soi tôi từ đầu tới chân như thể đang cố hình dung làm sao một kẻ quá thiếu hấp dẫn như thế này lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Bà quá bi tân, tôi nín thở nói, sự xuất hiện của Francho cùng Charles đã ngăn cuộc nói chuyện đi xa hơn. Francho có bánh gừng thơm phức và rượu vang nêm gia vị dành cho những kẻ máu nóng. Kiếp, người chẳng bao giờ thấy miễn cưỡng khi thử các thứ chứa trong hầm rượu của Matthew và giờ. Đang tìm kiếm chút ít thanh bình sau những tiết lộ trong buổi tối nay, liền ra giúp họ. Cả hai đều có dáng vẻ của các khán giả đang chờ đợi màn biểu diễn kế tiếp. Chắc lơ, người có nhiệm vụ phục vụ ma cà rồng, mang đến một cái bình tinh xảo với tay cầm bằng bạc và ba chiếc cốc vải bằng thủy tinh thành cao. Thứ chất lỏng ở bên trong sẫm và đục màu hơn bất cứ loại rượu nào. hang cốc chặn chắc lơ lại rồi hướng về phía mọi người trong nhà, tôi cần thức uống gì đó nặng hơn thứ thiêu vẫn dùng. Hắn nói, tóm lấy một chiếc cốc vải trong khi chắc lơ thở hỗn hển ngay trước mặt. Hàng cốc đánh hơi thứ đựng trong chiếc bình và cũng lấy một cốc. Tôi đã không có máu tươi ba ngày nay rồi. Anh có khẩu vị kỳ quái với phụ nữ, dây ạ, nhưng không ai có thể chê trách lòng hiếu khách của anh cả. Mắt thiêu ra hiệu chắc lơ hướng về phía Galovac, kẻ cũng đang uống một cách thèm khát. Khi Galovac uống đến lớp cặn cuối cùng, hắn đưa tay quệt ngang miệng, sao hả? Hắn hỏi, cháu biết chú nói thì giỏi lắm, nhưng phải có một lời giải thích nào đó cho việc tại sao chú để bản thân vướng vào chuyện này, chuyện này nên thảo luận riêng, Quan tờ nói, đưa mắt nhìn giấc giờ cùng hai yêu tinh kia, tại sao thế? Ra lây, giọng hang cốc nhún màu gây hấn. Gia có rất nhiều điều cần trả lời. Cả cô phù thủy của anh ta cũng thế. Và những câu trả lời đó tốt nhất là từ miệng cô ta. Chúng tôi đã đi ngang qua một linh mục trên đường. Hắn đi cùng hai quý ông, bọn có mấy cái vòng eo thịnh vượng ấy. căn cứ theo những gì tôi nghe được thì bạn kết đôi của Clemon sẽ có 3 ngày, ít nhất là năm, Ganlowak chỉnh lại, có lẽ là 5, Hancock nói, hất đầu về phía gã bạn đồng hành, trước khi cô ta bị đưa đi xét xử, Hai ngày để nghĩ ra xem phải nói gì với các vị quan tòa, và không đến nửa giờ để quyết định một lời nói dối thuyết phục dành cho vị cha xứ kia. Tốt nhất là cậu nên kể ngay cho chúng tôi sự thật. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Matthew, anh vẫn đứng im lặng, đồng hồ sẽ điểm 15 phút nhanh thôi. Hancock nhắc anh sau một khoảng thời gian trôi qua, tôi chủ động nói. Matthew bảo vệ tôi khỏi những người của mình, Diana, Matthew gầm lên, Matthew đã can thiệp vào chuyện nội bộ của phù thủy ư. Mắt Galovac mở lớn, tôi gật đầu. Khi nguy hiểm đã qua, chúng tôi đã kết đôi. và tất cả chuyện này xảy ra từ chiều đến lúc sẩm tối ngày thứ bảy à galowatt lắc lắc đầu cô sẽ phải làm tốt hơn thế bà cô ạ bà cô ư tôi quay sang Matthew trong cơn choáng váng đầu tiên là burwitt rồi đến đại hội đồng và giờ là chuyện này cát y gã điên cùng này là cháu trai anh à để em đoán nhé cậu ta là con trai của balduin Galois cơ bắp gần bằng người anh trai có mái tóc màu đồng của Matthew và cũng cố chấp y như vậy. Những anh em nhà De Clemon khác mà tôi biết là, Godfrey, Lucia, và Hugh, người này chỉ được nhắc đến ngắn gọn và bí hiểm. Galois có thể là con của bất cứ ai trong số họ hoặc của ai đó khác trong cây da phả loàn hoàng của Matthew, Bandwin ư. Galois giả vờ rùng mình một cách cường điệu. Thậm chí trước khi tôi trở thành một bia, Tôi đã biết không được để con quái vật đó đến gần cổ của mình. Hillier Clemon là cha tôi. Để cung cấp thông tin cho cô, dân tộc của tôi là người Úc Phépna, không phải là gã điên khùng. Và tôi chỉ có một phần người no, phần tao nhã, thanh lịch, nếu cô cần biết. Phần còn lại là gốc Scott, có liên hệ với người Ireland, bọn dân Scott là lũ bẩn tính, cốc bổ sung, Galovac thừa nhận lời nhận xét của gã bạn đồng hành bằng một cú giật nhẹ nơi vành tai. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh sáng, trên đó có khắc đường nét của chiếc quan tài. Một người đàn ông đang dẫm lên đó, còn có một khẩu hiệu ở quanh viền nữa, các người là hiệp sĩ. Tôi tìm kiếm một chiếc nhẫn tương xứng trên ngón tay hang cốc. Nó ở đó, ở vị trí kỳ quặc trên ngón cái của hắn ta. Cuối cùng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Matthew cũng có dính líu vào công vụ của hiệp sĩ dòng thánh LaZaRus. à à, Galovac lè nhè nói. Đột ngột nghe giống như khi hắn thừa nhận mình là một người Scott, luôn có tranh cãi về chuyện đó. Chúng tôi không phải kiểu hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng, đúng không Davy, đúng thế. Nhưng những người nhà dê Clemon có ví tiền dày lắm. Tiền như thế rất khó mà từ chối được, Hancock nhận xét, đặc biệt khi họ hứa hẹn cho cô một cuộc sống dài lâu để hưởng thụ nó, họ cũng là những chiến binh dữ dằn nữa. Galois lại vuốt sống mũi. Nó bị sang phẳng. Có vẻ đã bị đập gãy và không bao giờ lành lặng hoàn toàn được, ồ, phải. Những tên con hoang đó đã giết tôi trước khi cứu tôi. Chúng còn chữa con mắt bị hỏng của tôi nữa, Hancock vui vẻ nói, tay chỉ vào mí mắt bị lệch. vậy cậu trung thành với người nhà declemon Sự nhẹ nhõm bất chợt quét qua. Tôi thích có Ganlovak và Hancock là những đồng minh hơn là kẻ thù, căn cứ vào tai họa đang nảy mầm này, không phải luôn luôn, Ganlovak u ám đáp, không phải với Bandung. Hắn là tên chó chết quỷ quyệt. Và khi thiêu cư xử như một thằng ngốc. Chúng tôi không chú ý đến cậu ta nữa. Han cốc khịt mũi, chỉ vào cái bánh gừng, đang bị lãng quên nằm trên bàn. Có ai ăn cái đó không, nếu không chúng tôi có thể ném nó vào lò sưởi. Mùi của thiêu quện với mùi đồ ăn chắc lơ nấu khiến tôi phát ốm. Vì những vị khách đang đến, chúng ta nên dành thời gian để quyết định một phương thức hành động hơn là nói chuyện lịch sử gia đình. Quan tờ nôn nóng lên tiếng, Chúa ơi, không có thời gian để nghĩ ra một kế hoạch đâu, Hancock hồ hỡi nói. Thay vào đó, Matthew và các quý ngài nên cầu nguyện đi thôi. Bọn họ là người của Chúa. Có lẽ người đang lắng nghe đấy, có lẽ cô phù thủy này có thể bay khỏi đây, Galovac lầm bầm. Gã giơ cả hai tay lên trong tư thế im lặng đầu hàng khi bị Matthew trừng mắt nhìn, ồ, nhưng cô ta không thể. Tất cả các cặp mắt đều quay sang malo. Cô ta thậm chí không thể làm cho mắt Thiêu một bộ râu, chú đi lại với một phù thủy, chống lại tất cả sự lên án nghiêm khắc của đại hội đồng, mà cô ta lại vô giá trị à. Không thể biết Ganlowat đang tỏ ra căm phẫn hay nghi ngờ nhiều hơn. Một người vợ có thể gọi bảo hoặc khiến cho kẻ thù của chú chịu một trận đau đớn khủng khiếp trên da thịt chắc chắn là lợi thế rồi, cháu chúc mừng chú. Nhưng còn một phù thủy thậm chí không thể phục vụ chồng cô ta sửa bộ râu thì có gì tốt? Chỉ có Matthew mới cưới một phù thủy từ cái nơi chú mới biết được mà lại không có phép phù thủy. Hancock cằn nhằn với tờ tất cả các người im ngay. Matthew không thể kìm nén hơn được nữa. Ta không thể suy nghĩ những câu chuyện vớ vẩn vô nghĩa thế này. Diana chẳng có lỗi gì trong việc bà quá bi tân là một mụ già ngu ngốc thích xen ngang vào chuyện của người khác, hay việc cô ấy không thể thi triển pháp thuật khi bị ra lệnh. Vợ tôi đã bị yểm bùa thôi miên. Và kết thúc chuyện này ở đây. Nếu còn ai trong căn phòng này chất vấn tôi hay phê phán Diana, thì tôi sẽ móc tim người đó ra cho hắn ăn trong khi nó vẫn còn đập đấy. Đây chính là chúa tể và ông chủ của chúng ta. Hancock nói với tư thế kính chào nhạo bán. Trong một phút tôi đã e sợ anh là kẻ bị bỏ bùa mê. Dù thế, gượng đã. Nếu cô ta đã bị yểm bùa thôi miên, thì có chuyện gì không ổn với cô ta sao? Cô ta có nguy hiểm không? bị điên ư hay cả hai phát bực vì lũ cháu trai những vị cha xứ bị kích động và rắc rối phát sinh ở woodstock tôi lùi lại phía sau để ngồi xuống ghế vì không quen với váy áo gò bó tôi mất thăng bằng và suýt ngã một bàn tay mạnh mẽ vụt đưa ra tóm lấy khuỷu tay tôi rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế với vẻ lịch thiệp đáng kinh ngạc ổn cả rồi cô ạ galowatt thốt ra một tiếng cảm thông nhẹ nhàng Cháu không chắc đầu óc cô có hỏng hóc gì, nhưng Matthew sẽ chăm sóc cho cô. Chú ấy có một trái tim ấm áp với các linh hồn lầm lạc, Chúa ban phước cho chú ấy, tôi thấy chóng mặt. Chứ không bị loạn trí, tôi vặn lại, ánh mắt Galois tué lửa trong khi hắn đưa miệng kề sát tai tôi. Những lời lẽ của cô đủ lộn xộn để mọi người nghĩ cô bị loạn trí, và tôi không chắc vị linh mục sẽ nghĩ theo cách nào. Hơn nữa cô cũng không đến từ Chester hay bất cứ nơi nào tôi từng đi qua mà tôi đã đi rất nhiều đấy. Bà cô ạ, cô nên lưu tâm đến hành vi cử chỉ của mình nếu không muốn bị nhốt trong hầm mộ nhà thờ, những ngón tay dài tóm chặt bờ vai Galovac kéo hắn ra. Nếu cậu đã hoàn thành việc dọa nạt vợ tôi, một bài tập vô ích. Tôi cam đoan với cậu đấy, cậu có thể nói với tôi về những người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy, thiêu lãnh đạm nói. Bọn họ có được trang bị vũ khí không, không. Sau một lúc nhìn tôi với vẻ thích thú, Ganlovak quay sang ông chú của mình, và ai đi cùng với ngài bộ trưởng, làm thế quái nào bọn cháu biết được, Matthew. Cả ba đều là sinh vật máu nóng và không đáng để ý đến lần thứ hai. Một tên béo, tóc hoa râm, tên kia tầm vóc trung bình và phàn nàn không dứt về thời tiết, Ganlovak sốt sắng, bay đeo, Matthew và tờ cùng thốt lên, có lẽ Yffy đi cùng ông ta. tờ nhận định. Hai người bọn họ lúc nào cũng ca tháng về tình trạng đường xá, tiếng ồn trong nhà trọ, chất lượng bia, bọn họ là ai? Tôi lên tiếng thắc mắc, một người đàn ông tưởng mình là người làm găng tay tốt nhất nước Anh. Sommer làm việc cho hắn ta, Walter đáp. Ông chủ Yppley đúng là đã làm găng tay thủ công cho nữ hoàng, giấc giờ công nhận hắn ta làm cho nữ hoàng duy nhất một đôi găng dài để đi săn từ hai thập kỷ trước. Điều đó cũng đủ khiến Íp Ly trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong vòng 30 dặm quanh đây, hắn luôn tha thiết thèm muốn vinh dự đó. Matthew cười khẩy vẽ khinh bỉ, không kẻ nào trong bọn chúng thông minh cả. Một lũ ngu xuẩn. Nếu đó là điều tốt nhất dân làng này có thể làm, thì chúng ta có thể quay lại với việc đọc sách của mình rồi, thế sao? Giọng quan tờ gay gắt. Chúng ta ngồi đây và để chúng tìm đến sao? Phải. Nhưng Diana không được rời khỏi tầm mắt của tôi hay của cậu, Galovac, Matthew cảnh cáo, chú không cần phải nhắc nhở cháu về bổn phận gia đình, ông chú ạ, cháu cam đoan người vợ nóng nảy của chú sẽ làm việc đó trên chiếc giường của chú đêm nay, nóng nảy, tôi ư. Chồng tôi là thành viên của đại hội đồng. Một nhóm đàn ông có vũ trang đang cưỡi ngựa đến đây để buộc tội tôi làm hại một bà già cô độc. Tôi đang ở nơi xa lạ và vẫn bị lạc đường khi trở về phòng ngủ của mình. Tôi còn chưa có giày để đi và đang sống trong ký túc xá toàn các thanh niên với cái miệng nói không ngừng. Tôi nổi đoá. Nhưng cậu không cần bận tâm đến chuyện của tôi. Tôi tự lo cho mình được, tự lo cho mình ư. Galovac vừa lắc đầu vừa cười nhạo. Không, cô không thể. Và khi nào trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ cần xem xét lại cái kiểu nhấn trọng âm đó. Tôi không hiểu được đến một nửa những gì cô nói. Cô ta hẳn phải là người Ireland, hang cốc lên tiếng, trừng mắt nhìn tôi. Điều đó sẽ giải thích cho cái trò mê hoặc và cách nói năng lộn xộn này. Hầu hết bọn chúng đều bị điên, cô ta không phải người Ireland, Ganlowak nói. Dù bọn chúng có điên hay không? Tôi vẫn hiểu bọn chúng nói gì, thôi ngay. Matthew gầm lên, những người đàn ông trong làng đang đứng ở cổng, Pierre thông báo khi tất cả vẫn chìm trong im lặng, hãy ra đón họ đi, Matthew ra lệnh. Anh quay sang tôi. Hãy để anh nói chuyện. Đừng trả lời các câu hỏi của họ trừ phi anh bảo. Giờ thì, anh nói nhanh, chúng ta không thể để bất cứ điều gì bất thường xảy ra như khi bà quá bi tân ở đây. Em vẫn còn chóng mặt à. Em có cần nằm nghỉ không, tò mò. Em tò mò, tôi nói, hai bàn tay siết chặt. Đừng lo lắng về phép thuật hay sức khỏe của em. Hãy nghĩ xem anh phải mất bao lâu để trả lời các câu hỏi của em sau khi ông bộ trưởng đi khỏi. Và nếu anh cố đuổi ra bằng cách viện cớ rằng đó không phải câu chuyện của anh, nên anh không thể kể, thì em sẽ sang phản anh đấy. Vậy là em hoàn toàn khỏe rồi. Khóe miệng mắt thiêu công lên. Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh yêu em, Malion. Chú có thể để dành những lời yêu đương sức bước sau được không và cho bà cô của cháu cơ hội để chấn tỉnh đi. Galovac gợi ý, tại sao mọi người thích chỉ bảo tôi phải làm gì với vợ mình thế nhỉ? Matthew đáp trả. Những vết trạng nứt trong cái vẻ điềm tĩnh của anh đang bắt đầu xuất hiện, cháu thật sự không thể không nói, Galovac bình thản nói. Cô ấy khiến cháu nhớ đến bà nội. Chúng ta cũng đã khuyên ông Philip về cách tốt nhất để kiềm chế bà. Nhưng ông chẳng nghe, cánh đàn ông tự sắp xếp chỗ của mình quanh phòng. Vẻ bề ngoài ngẫu nhiên trong vị trí của bọn họ tạo thành một cái phễu người rộng hơn ở lối vào phòng, rồi hẹp dần về phía cạnh lò sưởi nơi Matthew thiêu và tôi ngồi. Trong khi giờ và Keith sẽ là những người đầu tiên chào đón người đại diện cho Chúa cùng bạn đồng hành của ông ta, thì oan tờ giấu vội con xúc xắc và cuốn Doctor Fosu trong một bản in cuốn Herodotus History được yêu thích. Mặc dù không phải một cuốn kinh thánh, nhưng Raleigh cam đoan với chúng tôi nó sẽ có vẻ trang trọng cần thiết trong tình huống này. Kip vẫn còn đang phản đối sự bất công trong việc thay đổi này thì tiếng bước chân và những giọng nói vang lên, pe dẫn ba người đàn ông vào phòng. Một người trông cực kỳ giống chàng trai trẻ mảnh khảnh đã đo giày cho tôi nên có thể biết ngay đây chính là Joseph Baidel. Ông ta giật mình trước tiếng cửa đóng trầm sau lưng nên ngoái lại nhìn một cách không thoải mái. Khi đôi mắt lờ đờ của ông ta hướng tới phía trước và thấy một nhóm rất đông người đang đợi mình, ông ta lại nhảy dựng lên lần nữa. Quan tờ! Nhân vật chiếm vị trí chiến lược ở ngay giữa căn phòng cùng Hancock và Henry, phất lờ tay thợ làm dày đang lo lắng và ném một cái nhìn khinh bỉ về phía gã đàn ông trong bộ đồ theo đạo vấy bùng. Điều gì mang các vị đến đây trong đêm tối thế này, ông đang phóc Charlie lê lên tiếng hỏi, Ngài oan tờ, đang phóc đáp lời, cúi chào và nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu rồi vần vào nó giữa những ngón tay. Ông ta nhận ra Ngài bá tước nót thung bơn, thưa Đức Ngài. tôi không biết ngài vẫn còn ở trong vùng ông có chuyện gì cần sao Matthew thiêu vui vẻ hỏi anh vẫn ngồi hai chân duỗi dài vẻ thư thái à, ông chủ roi đông đang phót lại cúi chào lần này hướng về phía chúng tôi ông ta nhìn tôi vẻ tò mò rồi sợ hãi thu lại ánh mắt để hướng nó về với chiếc mũ trên tay chúng tôi không thấy ngài ở nhà thờ hay vào thị trấn bay đeo nghĩ ngài có thể bị khó ở bay đeo nhấp nhổn đổi chân Đôi ủng da của ông ta kêu lép nhép, hai lá phổi cũng gia nhập vào dàn hợp xướng với những tiếng thở khò khè và tiếng ho khan. Chiếc cổ áo xếp nếp rủ xuống siết chặt khí quản và rung lên mỗi khi ông ta cố gắng hít hơi vào. Chất vải lanh xếp ly đó hiển nhiên là chất liệu may mặc tồi hơn cả, một vùng màu nâu nhờn mỡ gần cầm cho thấy ông ta vừa ăn nước sốt thịt vào bữa tối, phải, ta bị ốm ở Chester, nhưng đã qua khỏi, nhờ ơn chúa và sự chăm sóc tận tình của vợ ta. Matthew với sang nắm lấy tay tôi cùng dáng vẻ sủng ái của đức ông chồng. Bác sĩ nghĩ sáng tóc ta sẽ loại bỏ được cơn sốt, nhưng Diana kiên quyết rằng tắm nước mát sẽ giúp ta khá lên, vợ ư? Đang phó yếu ớt hỏi. Bà quá bi tân không nói với tôi. Ta không chia sẻ chuyện riêng tư của mình với những phụ nữ dốt nát, Matthew lạnh lùng tiếp lời, bay đeo hắt hơi. Đầu tiên Matthew soi xét ông ta với vẻ quan tâm, sau đó với ánh mắt thấu hiểu cẩn trọng. Tôi đang biết thêm được rất nhiều điều về chồng mình trong buổi tối hôm nay, bao gồm thực tế anh ấy có thể là một diễn viên giỏi đáng kinh ngạc, ồ, nhưng dĩ nhiên các vị đến đây để yêu cầu Diana chữa khỏi bệnh cho Baydale. Matthew thốt lên vẻ tiếc nuối. Đang có quá nhiều lời ngồi lê đôi mắt của những kẻ ăn không ngồi rồi. Có phải tin tức về khả năng của vợ ta mới đây đã lan rộng không? Trong thời kỳ này, kiến thức về y học hoàn toàn gói gọn trong sự hiểu biết của một phù thủy. Lẽ nào Matthew đang cố làm cho tôi gặp rắc rối ư, bay đeo muốn đáp lời, nhưng tất cả những gì ông ta có thể làm được là một tiếng lí nhí kèm lắc đầu, nếu ông không đến đây vì chuyện chữa bệnh, vậy chắc hẳn ông đến để giao giày của Diana. Matthew nhìn tôi triều mến, rồi hướng sang vị cha xứ. Không nghi ngờ gì nữa như ông đã nghe nói đấy, hành lý của vợ ta đã bị mất trong chuyến đi, ông đang phót. Sự chú ý của Matthew lại chuyển về phía người thợ đóng giày. và một thoáng chỉ trích len lỏi vào giọng anh ta biết ông là người bận rộn baydell nhưng ta hy vọng ít nhất ông đã làm xong đôi giày mẫu diana quyết tâm đến nhà thờ trong tuần này mà con đường mòn tới phòng lễ thường xuyên lầy lội ai đó thật sự nên để mắt đến nó lồng ngực iffrey căng cứng phẫn nộ từ khi matthew bắt đầu nói cuối cùng hắn không thể đứng yên được nữa baydell đã mang giày ngày đặt đến Nhưng chúng tôi không có mặt ở đây để phục vụ vợ ngài hay mấy chuyện vặt vãnh về giày dép và các vũng lầy. Íp kéo áo tràn vòng qua hông ra vẻ quý phái đường bệ. Nhưng chất len ngấm nước chỉ càng khiến cho bộ dạng ông ta giống một con chuột lột, với cái mũi nhọn, đôi mắt tròn sáng. Hãy nói cho bà ta biết đi, ông Đan vị giám mục Đan đáng kính trông như thể thà bị quay chính trong hỏa ngục còn hơn phải đứng đây. Tại nhà của Matthew Roy đối mặt với vợ ông ta, nhanh lên. Nói với bà ta đi, ly hối thúc, đã có những bằng chứng được đưa ra. Đang Phóc mới nói được đến đây thì Oan tờ, Henry và Hang Cốc sắp lại, nếu ngài ở đây để nói về các bằng chứng, thưa ngài, ngài có thể nói trực tiếp với tôi hoặc đứt ngài đây, Oan tờ lạnh lùng nói, hoặc với tôi, dắp giờ nói to. Tôi hiểu rất nhiều về luật à. Ờ. Vâng, thế thì Vị mục sư lý nhí nhỏ dần rồi im lặng, bà quá bi tân đã đổ bệnh. Cả cậu bay đeo trẻ cũng thế, Ipley nói, quyết tâm dấn tới bất chấp lo lắng thảm bại của Danforth. Không nghi ngờ gì nữa, đó cũng là cơn sốt rét đã hành hạ ta và giờ là người cha của chàng trai ấy, chồng tôi nhẹ nhàng nói. Các ngón tay anh siết chặt lấy tay tôi. Phía sau, Gan Lovat khẽ chửi thề. Chính xác thì vì lẽ gì mà các người kết tội vợ ta, Ipley. Bà Quá Bi Tân đã từ chối tham dự vào công việc ma quỷ nào đó. Bà Roi Đông đã nguyền rủa làm bà ta nhức khớp và đau đầu, con trai tôi đã mất đi thính giác, bay đeo ca tháng, giọng ông ta đầy đau khổ và lạnh lùng. Hai tay nó ù đặc như có tiếng chuông rung. Bà Quá Bi Tân nói nó đã bị trù ếm, không. Tôi thì thầm. Máu đột nhiên rút khỏi đầu khiến tôi giật mình ngã xuống. Hai bàn tay của Gan Lovac đặt lên vai tôi ngay lập tức. giữ cho tôi ngồi thẳng được từ trù ếm, khiến tôi nhìn đăm đăm vào một vực thẳm quen thuộc. Nỗi sợ hãi lớn nhất luôn là lúc con người phát hiện được tôi là hậu duệ của Brybisop. Rồi bắt đầu có những ánh mắt tò mò và cả nghi ngờ. Sự đáp trả duy nhất có khả năng đã biến mất. Tôi cố rút các ngón tay ra khỏi cái nắm siết của Matthew, nhưng anh vẫn kiên định như một hòn đá, không lay chuyển nổi, còn Ganlowax vẫn giữ hai vai tôi. Bà quá bi tân từ lâu vẫn chịu đựng căn bệnh thấp khớp, còn con trai của đeo bị chứng bạch hầu theo chu kỳ. Những bệnh đó thường dẫn tới đau đớn và bị điếc. Chuyện đau ốm này xảy ra trước khi vợ tôi tới út sót. Matthew phải bàn tay còn lại bác bỏ vẻ lười nhác. Bà lão ghen tị với tài khéo léo của Diana, còn chàng Joseph trẻ thì bị mất hồn vì sắc đẹp của cô ấy và ghen tị với đời sống hôn nhân của tôi. Đây không phải chứng cứ. Mà là những trò tưởng tượng vô công rồi nghề, là một người con của chúa, ông chủ roi đông, tôi có trách nhiệm coi chúng là nghiêm trọng. Tôi vẫn đang đọc đây. Ông đang phót cho tay vào cái áo choàng đen trên người lôi ra một thép giấy rất nát. Tập giấy không đến 12 tờ được khâu với nhau sơ xài bằng sợi dây thô bản. Thời gian và việc sử dụng nhiều đã làm mềm các thứ giấy. Sần mép và khiến các trang ngã màu xám. Tôi ở xa quá không nhìn rõ được tiêu đề của nó. Dù vậy, cả ba ma cà rồng và giấc giờ đều thấy, mặt họ trắng bệch. đó là một phần của ma lơ Maleficam. Ta không biết rằng tiếng Latin của ông đủ giỏi để đọc được một tác phẩm khó đến thế, ông Danforth, Fox, Matthew nói. Đó là bản chỉ thị săn lùng phù thủy có tầm ảnh hướng nhất từng được soạn ra, và cái tiêu đề dán một đòn kinh hoàng vào trái tim một phù thủy, vị cha xứ tỏ vẻ bị sỉ nhục. Tôi đã vào đại học, ông chủ roi đông ạ, tôi thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Cuốn sách ấy không nên nằm trong tay của những kẻ mê tín hay đần độn, ngài biết nó ư. Đang Phóc hỏi, tôi cũng đã vào đại học mà, mắt thiêu hòa nhã đáp, vậy thì ngài hiểu lý do tôi phải thẩm vấn người phụ nữ này. Đang Phóc cố tiến sâu vào trong phòng. tiếng gầm gừ trầm thấp của hang cốc khiến ông ta đứng thượng lại, vợ tôi không gặp khó khăn nào với vấn đề thính giác cả. Ông không cần tới gần hơn đâu, tôi đã bảo ông là bà Roi Đông có những sức mạnh siêu nhiên mà. Ipley nói vẻ đắc thắng, đang phóc xiết chặt cuốn sách của mình. Ai đã dạy bà những thứ này? Bà roi đông, ông ta kêu to, tiếng vọng vang khắp sảnh. Bà đã học pháp thuật phù thủy từ ai? Đây chính là cách sự điên rồ này bắt đầu, với những câu hỏi được thiết kế hồng đặt bảy người bị buộc tội lên án các sinh vật khác người khác. Đã có thời, các phù thủy bị bổ dăng trong mạng lưới những lời dối trá và hủy diệt. Hàng ngàn người đồng đạo của tôi đã bị tra tấn và giết hại nhờ những xảo thuật này. Sự phủ nhận đã lẩm bẩm dâng lên trong cổ họng tôi, đừng. Một từ cảnh cáo duy nhất của Matthew được thốt ra bằng tiếng thì thầm lạnh băng, những chuyện lạ lùng đang xảy ra ở Úc Sóc. Một con hưu đực trắng băng qua đường đi của bà quá bi tân, đang phót tiếp tục. Nó dừng lại trên đường lớn và nhìn chầm chầm cho tới khi da thịt bà ấy lạnh toát. Đêm qua, có một con sói xám bên ngoài nhà bà ta. Ánh mắt nó sáng rực trong đêm tối, sáng hơn cả những ngọn đèn treo bên ngoài để giúp những người lữ hành tìm nơi tránh bão. Con nào trong những sinh vật ấy quen thuộc với bà? Ai đã ban tặng bà những thứ đó? Lần này thiêu không cần bảo tôi phải im lặng. Nhưng câu hỏi của mục sư đang theo đúng một khuôn mẫu nổi tiếng mà tôi đã được nghiên cứu khi còn là nghiên cứu sinh, ả phù thủy này phải trả lời câu hỏi của ông. Ông đang phót ạ íp ly khăng khăng, giật giật ống tay áo của bạn đồng hành. Sự sất láo như thế đến từ một sinh vật của bóng đêm là không thể chấp nhận được trong cộng đồng ngoan đạo. Vợ của ta không nói chuyện với ai mà không được ta cho phép, Matthew nói. Và xin lỗi, ông gọi ai là ả phù thủy vậy, ít ly Những người dân làng này càng thách thức, Matthew càng cứng rắn kiềm chế bản thân hơn, ánh mắt vị đại diện của chúa di chuyển từ tôi sang Matthew rồi lại quay về tôi. Tôi nén một tiếng trên. Thỏa thuận của bà ta với quỷ dữ khiến bà ta không thể nói ra sự thật. Bay đeo lên tiếng, yên nào, ông chủ Bay đeo đang phát khiển trách. Con muốn nói gì nào, con của ta. Ai đã giới thiệu con với quỷ dữ? Có phải một người phụ nữ khác không? Hay một người đàn ông? Eply thì thào. Bà Roi Đông không phải đứa trẻ bóng tối duy nhất được tìm thấy ở đây. Có nhiều cuốn sách và dụng cụ lạ lùng. Những vụ tụ tập nửa đêm để gọi hồn, Harriot thở dài và dúi quyển sách của anh ta cho Danforth. Toán học Thưa ngài, không phải pháp thuật. Bà quá bi tân đã thấy một quyển hình học, đây không phải chỗ cho ông khuếch trương thế lực của ác quỷ, lắp bắp nói, nếu là con ác quỷ các người đang tìm kiếm, hãy tìm nó ở chỗ bà quá bi tân ấy. Mặc dù đã cố hết sức nhưng Matthew đang nhanh chóng mất bình tĩnh, vậy ngài buộc bà ta vào tội hành thuộc phù thủy ư. Đang Phóp lạnh lùng hỏi, không, Matthew. Không phải cách đó, tôi thì thầm, khẽ kéo tay anh, Matthew quay lại phía tôi. gương mặt anh trông không giống một con người nữa, đôi đồng tử trong suốt nở lớn. Tôi lắc đầu, anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn giận giữ trước sự xâm phạm trong ngôi nhà của anh lẫn bản năng dữ dội phải bảo vệ tôi, đừng để đôi tai ngài phải nghe những lời của hắn, ông Đang phót. đông có thể cũng là công cụ của ác quỷ đấy. Yppley cảnh báo, Matthew đối diện với đoàn đại biểu. Nếu các người có lý do để buộc vợ ta chịu trách nhiệm với những lời xúc phạm như vậy, thì hãy tìm một quan tòa mà làm việc đó. Còn không thì cút khỏi đây. Và trước khi ông trở lại, Đan hãy cân nhắc xem liệu nghiêng về phía Yppley và Baidel có phải là một hành động khôn ngoan không. Viên cha xứ nuốt nghẹn, các người nghe ngài ấy nói chứ, hang cốc quát. Cút xéo, công lý sẽ được thực thi. Ông chủ roi đông, công lý của chúa, đang phóc tuyên bố khi lùi ra khỏi phòng, chỉ khi nào tôi không giải quyết được vấn đề này trước, đang phóc ạ, quan tờ hứa, Pierre và chắc lơ hiện ra từ trong bóng tối, mở toan hai cánh cửa xua đám sinh vật máu nóng mắt mở thao láo ra khỏi phòng. Ngoài trời, gió bão thổi mạnh. Sự dữ dội của cơn bão đang chờ sẵn sẽ chỉ càng khẳng định cho nghi ngờ của bọn họ về sức mạnh siêu nhiên của tôi, quốc. Một giọng nói kiên quyết cứ vang lên trong đầu tôi. Cơn hoảng loạn ào ạt đưa Adrenaline lan tràn khắp hệ tuần hoàn của tôi. Một lần nữa, tôi lại làm mình trở thành mồi xăng. Galovac và Hancock quay ngoắt sang tôi. Bị quyến rũ bởi mùi hương sợ hãi toát ra từ các lỗ chân lông, các cậu ở nguyên chỗ đó, mắt Matthew cảnh cáo hai ma cà rồng. Anh chắn trước tôi. Bản năng của Diana đang mách bảo cô ấy bỏ chạy. Cô ấy sẽ ổn trong chốc lát nữa, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta đến đây để tìm sự giúp đỡ, nhưng ngay cả ở nơi này em cũng bị săn lùng. Tôi cắn môi nói, không có gì phải sợ cả. Danforth và Yves phải cân nhắc kỹ càng trước khi gây nên bất cứ rắc rối nào, Matthew khẳng định chắc chắn, đưa tay nắm lấy hai bàn tay siết chặt của tôi. Không kẻ nào muốn là kẻ thù của anh, những sinh vật khác người khác và cả con người đều không muốn. em hiểu lý do các sinh vật khác người e sợ anh anh là thành viên của đại hội đồng và có sức mạnh hủy diệt họ không trách bà quá bi tân đến đây ngay khi anh ra lệnh nhưng điều đó không giải thích cho phản ứng của những người này với anh danforth và ít hẳn đã nghi ngờ anh là một qia tôi kìm được lại trước khi từ ma cà rồng bật ra khỏi miệng ồ chú ấy chẳng bị nguy hiểm nào đe dọa từ phía bọn họ đâu hang lên tiếng bác bỏ Mấy gã đó chẳng là gì cả. Thật không may, bọn chúng có thể đưa chuyện khiến cho lũ người kia chú ý. Đừng nghe hắn nói, Matthew bảo tôi, những người nào cơ? Tôi thì thào hỏi, Galowat thở gấp. Vì các đấng thiên linh, Matthew. Cháu đã từng thấy chú làm những chuyện kinh khủng, nhưng làm sao chuyện này mà chú cũng có thể giữ kín với vợ mình chứ? Matthew nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi. Khi ánh mắt anh cuối cùng cũng gặp mắt tôi, Chúng tràn đầy vẻ hối tiếc, mát thiêu. Tôi thúc giục. Cái nút thắt đã bắt đầu hình thành trong lòng tôi kể từ khi túi thư buộc chặt đầu tiên đến nơi, bọn họ không nghĩ anh là ma cà rồng. Họ biết anh là gián điệp. sáu, Gián điệp ư, tôi đến người nhắc lại, chúng tôi thích được gọi là những người đưa tin hơn, kít cây độc nói, cầm miệng đi, ma lô, hang cốc gầm lên, không thì ta sẽ chặn miệng ngươi lại đấy. Khoan dung cho chúng tôi nào, hang cốc. Không ai bắt anh phải nghiêm túc khi anh cợt nhã xèo như thế cả. Cầm ma lô lên. Và nếu anh không cho tôi giữ lễ độ, thì mọi vị vua và binh lính xứ Wales sẽ mau chóng có đoạn kết trên sân khấu đấy. Tôi sẽ khiến cho các người trở thành những kẻ phản bội và lũ người hầu có trí khôn ngắn ngủng hết. Ma cà rồng là cái gì? Giọt giờ hỏi, một tay với lấy cuốn sổ ghi chép, còn tay kia cầm miếng bánh gừng. Như thường lệ, chẳng ai để ý nhiều đến anh ta. Vậy anh đại loại kiểu như James Bond thời Elizabeth à? Nhưng tôi nhìn ma lô. Kinh hãi Anh ta sẽ bị giết bằng một con dao của hiệp sĩ tại Deptford trước khi bước sang tuổi 30, và tên tội phạm có liên quan tới cuộc sống của anh ta được cho là một gián điệp, người thợ làm mũ ở London gần S.C.T. Du Sang, người trông như cái vành mũ gọn gàng ấy ư. James Bond đó ư. Giấc giờ cười khúc khích. Thế quái nào mà cô lại nghĩ Matthew là một thợ làm mũ được hả, bà Roi không, giấc giờ, không phải đêm bon đó. Matthew vẫn không người phía trước và quan sát các phản ứng của tôi. Em tốt hơn không nên biết về chuyện này. Chết tiệt. Tôi còn không biết được liệu câu này có phải là một câu chửi thề ở thời Elizabeth hay không. Em xứng đáng được biết sự thật, có lẽ, thưa bà Roi Đông. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì thật vô nghĩa khi cứ khăng khăng đòi hỏi điều đó, Malo nói. Matthew có thể không bao giờ phân biệt được điều gì là sự thật và điều gì không phải đâu. Đây là lý do anh ta vô giá đối với nữ hoàng, chúng mình ở đây để tìm cho em một người thầy, Matthew kiên quyết, ánh mắt anh khóa chặt lấy mắt tôi. Việc anh đồng thời là một thành viên của đại hội đồng và là đặc vụ của nữ hoàng sẽ giữ cho em khỏi bị hãm hại. Không chuyện gì xảy ra trong vương quốc này mà anh không biết cả. Anh thoải mái khi biết hết mọi việc, còn em thì cứ nghĩ rằng đang có chuyện gì đó không ổn xảy ra trong ngôi nhà này. Có quá nhiều thư từ. Còn anh và oan tờ thì đang tranh cãi với nhau. Em nhìn thấy cái anh muốn em thấy. Không có gì hơn cả. Bất chấp sự độc đoán của thiêu đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi chúng tôi đến tròi gác cổ. Quai hàm tôi vẫn muốn rớt ra trước giọng điệu của anh, sao anh dám, tôi chậm rãi thốt lên. Matthew biết cả cuộc đời tôi đã bị vây quanh bởi những bí mật. Tôi cũng đã phải trả một cái giá quá cao cho nó. Tôi hiểu chứ, ngồi xuống, anh nghiến răng quát. Làm ơn. Anh tóm lấy tay tôi, người bạn thân của Matthew, Hamid Osborne, đã từng cảnh cáo tôi rằng anh sẽ không còn là người đàn ông mà tôi biết khi ở nơi này. Làm sao anh có thể như vậy, tại một thế giới xa lạ nhường này? Phụ nữ được mong đợi phải chấp nhận vô điều kiện những gì người đàn ông bảo họ làm. Ở giữa đám bạn bè của mình, Matthew thật dễ dàng trở lại lối hành xử cùng khuôn mẫu suy nghĩ cũ, chỉ khi nào anh trả lời. Em muốn biết tên người anh phải báo cáo và làm thế nào anh để mình dính líu vào công việc này. Tôi liếc mắt qua cậu cháu trai cùng gã bạn của nó. Lo rằng đây là những bí mật quốc gia, bọn họ đều biết về Kip và anh, Matthew nói, nhìn theo ánh mắt tôi. Anh vật lộn tìm kiếm lời lẽ để giải thích. Tất cả bắt đầu với Francis Walsingham. anh rời nước anh vào thời Henry Trị Vì. Anh đã dành một khoảng thời gian ở Constantin, Chu Du đến đảo Sip, lang thang qua Tây Ban Nha, chiến đấu ở Lepanto, thậm chí còn kinh doanh in ấn ở Angurop, Matthew giải thích. Đó là lối mòn thường thấy đối với một quy. Bọn anh tìm kiếm một thảm kịch, một cơ hội để len lỏi vào cuộc đời của người nào đó. Nhưng chẳng có gì phù hợp với anh, vì vậy anh quay về nhà. Nước Pháp đang ở bên bờ một cuộc nội chiến tôn giáo. Khi em đã sống đủ lâu, em sẽ nhận thấy những dấu hiệu đó. Một ông hiệu trưởng người Pháp theo đạo tin lành đã vui mừng nhận tiền và tới Geneva, nơi ông ta có thể nuôi dưỡng các con gái mình an toàn. Anh giả danh người anh họ đã chết từ lâu của ông ta. Chuyển vào sống trong ngôi nhà của ông ta ở Paris và bắt đầu lại với vai Matthew Gella Forrest. Thiêu của nhà Forest ư? Lông mày tôi nhướng lên mỉa mai, đó là tên của ông hiệu trưởng ấy, anh nhăn nhó đáp. Paris đang lâm nguy, và oan Ham, với tư cách đại sứ của nước Anh, một thỏi nam châm cuốn hút mọi cuộc nổi loạn trong đất nước này. Cuối mùa hè năm 1572, tất cả cơn thịnh nộ bị kìm nén ở Pháp bùng lên sôi sụp. Anh giúp quan Sinh Ham sống sót, cùng với những người anh theo đạo tin lành mà ông ta đang che chở, cuộc thảm sát vào ngày thánh bác thôn. Tôi rùng mình, nghĩ đến hôn lễ đẫm máu giữa một nàng công chúa Pháp theo đạo thiên chúa và người chồng theo đạo tin lành của nàng. Sau đó anh trở thành đặc vụ của nữ hoàng, khi bà ta cử quan Sinh Ham trở lại Paris. Ông ta được sắp xếp làm người mai mối cuộc hôn nhân của bệ hạ với một trong những hoàng tử va loi. Matthew cười khẩy. Rõ ràng nữ hoàng không hề có hứng thú thực sự với đám mai mối này. Trong suốt chuyến viếng thăm ấy, anh đã biết được mạng lưới tình báo của Van Sinh ham chồng tôi bắt gặp ánh mắt tôi trong một thoáng ngắn ngủi, rồi quay nhìn đi hướng khác. Anh vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó. Tôi xem xét lại câu chuyện, phát hiện ra những dấu vết sai sót trong bản tường thuật đó và lần theo chúng để có được một kết luận duy nhất quá rõ ràng, Matthew là người Pháp. Theo đạo Thiên Chúa và anh không thể nào được sắp đặt vào mạng lưới chính trị với Elizabeth Tudor năm 1572 hay năm 1590. Nếu anh đang phục vụ cho ngai vàng Anh quốc, thì phải vì một mục đích lớn lao nào đó. Nhưng Đại hội đồng đã thề đứng bên ngoài lề các vấn đề chính trị của loài người, Philip de Clement và các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus của ông ta thì không, anh đang làm việc cho cha. Anh không phải chỉ là một ma cà rồng mà còn là một tín đồ công giáo trên đất nước theo đạo tinh lành. Thực sự Matthew đang làm việc cho các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus. Chứ không phải Elizabeth, làm tăng mức độ nguy hiểm lên theo cấp số nhân. Không chỉ có các phù thủy bị săn lùng và sử tử hình trên đất nước Anh thời đại Elizabeth. Mà còn cả những kẻ phản bội, các sinh vật có sức mạnh khác thường và những người có đức tin khác nữa. đại hội đồng chẳng giúp gì được nếu anh dính líu đến các vấn đề chính trị của loài người tại sao gia đình anh có thể yêu cầu anh làm một việc nguy hiểm như vậy hang cốc nhăn nhở cười đó là lý do tại sao luôn có một người je clemon trong đại hội đồng để chắc chắn những lý tưởng cao thượng không chắn ngang đường công việc tốt đẹp đó đây không phải lần đầu tiên anh làm việc cho philip cũng sẽ không phải là lần cuối cùng em rất giỏi trong việc vạch trần các bí mật còn anh thì giỏi trong việc giữ kín chúng Matthew nói một cách đơn giản, nhà khoa học, ma cà rồng, chiến binh, gián điệp, lại một mảnh khác nữa của Matthew được ghép vào, và cùng với nó tôi hiểu rõ hơn cái thói quen thâm căng cố đế của anh là không bao giờ chia sẻ điều gì, dù lớn hay nhỏ trừ phi anh buộc phải làm thế, em không quan tâm anh có bao nhiêu kinh nghiệm, sự an toàn của anh phụ thuộc vào Oanh Sinh Ham, và anh đang lừa gạt ông ta. Những lời anh nói chỉ càng làm tôi thêm giận dữ hơn, xin ham chết rồi. Anh báo cáo với William Cecil bây giờ đây, người đàn ông thận trọng nhất còn sống, Galoac lặng lẽ nói. Dĩ nhiên là ngoại trừ Philip, còn kết. Anh ta làm việc cho Cecil hay cho anh, đừng nói cho cô ta biết điều gì cả, Matthew, kết lên tiếng. Cô phù thủy này không thể tin tưởng được, tại sao, ngươi thật xảo quyệt, con quỷ nhỏ, hang cốc khẽ nói. Chính ngươi là kẻ đang khoái đảo đám dân làng này, hai má Kiếp đỏ bừng vì lời buộc tội kép kia, chúa ơi, Kiếp. Anh đã làm gì thế? Matthew kinh ngạc hỏi, không gì cả, Malo sưng sỉ đáp, ngươi lại đang kể chuyện cổ tích rồi. Cốc lúc lắc ngón tay vẽ khiển trách. Ta đã từng cảnh cáo ngươi rằng chúng ta sẽ không ủng hộ điều đó, ông chủ Malo, quốc sóc đang ồn ào như ông vỡ tổ với những tin tức về vợ của Matthew, Kiếp phản đối. Những lời đồng thổi đó chắn chắn sẽ mang đại hội đồng xuống chỗ chúng ta. Làm sao tôi biết được đại hội đồng đã ở đây, chắc hẳn anh sẽ để tôi giết hắn ngay bây giờ, Jack Tôi đã muốn làm thế từ lâu lắm rồi, Hancock vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, không? Anh không thể giết anh ta. Matthew đưa tay lên vuốt gương mặt mệt mỏi. Sẽ có quá nhiều nghi vấn, và lúc này tôi không có kiên nhẫn để bịa ra những câu trả lời thuyết phục. Đó chỉ là lời ngồi lê đôi mắt của cả làng thôi. Tôi sẽ xử lý nó, chuyện tán gẫu này đã trở nên tồi tệ rồi, Ganlowak lặng lẽ báo cáo. Không chỉ là bơ ý. Chú biết người ta xôn xao lo lắng về các phù thủy đến mức nào ở Chester mà. Khi bọn cháu đi lên phía Bắc vào Scotland, tình hình còn tồi tệ hơn, nếu chuyện này lan xuống phía Nam vào nước Anh thì cô ta sẽ là án tử hình của chúng ta, Malo cam đoan, chỉ về phía tôi. Chắc rối này sẽ giới hạn ở Scotland thôi, Matthew trả miếng. Và không có thêm chuyến viếng thăm nào vào làng nữa đâu kiếp, cô ta xuất hiện vào đêm Halloween, ngay lúc sự xuất hiện của một phù thủy sợ sệt trục rè được tiên đoán trước. Anh không thấy sao? Người vợ mới của anh đã khơi lên những cơn phong ba bão táp chống lại vua James, và giờ cô ta chuyển hướng chú ý tới nước Anh. Cecil chắc chắn đã được báo cho biết. Cô ta gây nguy hiểm cho nữ hoàng, im đi. henry cảnh cáo kéo cánh tay anh ta anh không thể làm tôi im lặng được nói cho nữ hoàng biết là bổn phận của tôi anh đã từng đồng ý với tôi henry nhưng kể từ khi ả phù thủy này đến mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi ả ta đã mê hoặc mọi người trong cái nhà này rồi ánh mắt kịp long sòng sọc anh mê mẩn coi cô ta như em gái Giấc giờ thì có nửa phần là yêu tông tán dương sự hóm hỉnh của cô ta Còn oan tờ sẽ tóc váy cô ta lên và ấn lưng cô ta vào một bức tường nếu anh ấy không sợ Matthew. Hãy tống cô ta quay về nơi vốn thuộc về cô ta. Chúng ta trước đây đã thật vui vẻ, Matthew không vui vẻ. Tom đã lùi về tận cuối phòng vì năng lượng từ cơn giận dữ của Malo, cô nói cô yêu anh ấy. Kip quay sang tôi, gương mặt đầy vẻ cầu khẩn. Cô có thật sự biết rõ anh ấy là gì không? Cô đã trông thấy anh ấy ăn. Cảm thấy cơn đói khác trong anh ấy khi có một sinh vật máu nóng ở gần chưa? Cô có thể hoàn toàn chấp nhận Matthew cả phần đen tối trong tâm hồn bên cạnh phần sáng rõ kia như tôi không? Cô có phép thuật của mình để làm niềm an ủi, nhưng tôi không thể sống trọn vẹn nếu không có anh ấy. Tất cả thi từ đều bay biến khỏi đầu tôi khi anh ấy đi, và chỉ mình Matthew có thể thấy được chút ít ỏi điều tốt đẹp có trong con người tôi. Hãy để lại anh ấy cho tôi. Làm ơn. Tôi không thể, tôi đáp lại đơn giản, kiếp quệt ống tay áo ngang miệng như thể cử chỉ ấy có thể rũ bỏ tất cả dấu vết về tôi. Khi phần còn lại của đại hội đồng phát hiện tình cảm của cô dành cho anh ấy, nếu tình cảm của tôi dành cho anh ấy bị cấm đoán, thì tình cảm của anh cũng thế, tôi ngắt lời. Malo khựng lại. Nhưng không ai trong chúng ta lựa chọn được người mình yêu, Iply và bạn bè của lão sẽ không phải những người cuối cùng buộc tội cô dùng thuật phù thủy. Kết nói với âm điệu đắc thắng chua cay. Cứ nhớ lấy lời tôi, bà rơi đông. Yêu tinh thường thấy được tương lai một cách rõ ràng cũng như phù thủy vậy, bàn tay mắt thiêu di chuyển tới eo tôi. Sự tiếp xúc mắt lạnh quen thuộc từ ngón tay anh lướt từ sườn bên này sang mạng sườn bên kia của tôi, bám theo đường vòng cung đã đánh dấu tôi thuộc về một ma cà rồng. Đối với mắt thiêu nó là sự gợi nhớ mạnh mẽ nhất về lần thất bại trước kia anh không thể bảo vệ tôi an toàn. Kíp thốt ra một tiếng nuốt khan kinh hải đau khổ trước cử chỉ thân mật đó, "Nếu cậu có thể tiên tri rõ ràng như vậy, thì đáng lẽ cậu nên thấy trước sự phản bội của mình sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tôi." Matthew nói, dần lộ rõ ý, "Hãy biến khỏi tầm mắt tôi, Kíp, nếu không có Chúa cứu giúp, cậu sẽ chẳng còn lại gì để có thể an tán đâu, anh sẽ chọn cô ấy thay vì tôi ư?" Kíp lặng người thốt lên, trong từng nhịp đập trái tim mình. "Đi ra ngay." Matthew nhắc lại. Kíp bước ngang qua phòng một cách thận trọng, nhưng ngay khi tới hành lang anh ta rảo bước nhanh hơn. Tiếng chân vọng lại trên cầu thang gỗ, càng lúc càng nhanh, khi anh ta lên phòng của mình, chúng ta phải canh chừng hắn. Cặp mắt sắc sảo của Gan Lovac chuyển từ nơi kíp rời đi quay lại phía Hancock. Giờ hắn không thể tin cậy được, chẳng bao giờ tin được Malo cả, Hancock càng nhằn, Pierre lên qua cánh cửa mở trong có vẻ khổ sở, cầm trong tay một lá thư khác, không phải lúc này, Pierre Matthew rên lên, rồi ngồi xuống, với lấy ly rượu của mình. Hai bờ vai lúng vào lưng ghế. Đơn giản là ngày hôm nay không còn chỗ cho bất kỳ biến cố nào nữa, dù là nữ hoàng, vương quốc hay những tín đồ thiên chúa giáo. Cho dù là cái gì thì cũng để đến sáng mai đi, nhưng, thưa đức ngài, ti e lắp bắp, dơ ra lá thư. Matthew liếc qua nét chữ dứt khoát trên mặt trước lá thư, lạy chúa và các thánh thần. Ngón tay anh với lên chạm vào tờ giấy. rồi đông cứng lại yết hầu mát thiêu lên xuống khi cố gắng đấu tranh để kiểm soát mình thứ gì đó màu đỏ tươi xuất hiện từ khóe mắt anh rồi trượt xuống gò má và nhỏ lên những nếp gấp cổ áo một giọt huyết lệ của ma cà rồng chuyện gì thế Matthew tôi nhìn qua vai anh Băng khoăn không biết điều gì đã gây nên một nỗi đau khổ chừng ấy à ngày hôm nay vẫn chưa hết mà hang cốc nói một cách khó khăn trong khi bước lùi lại Có một vấn đề nhỏ cần ngài lưu ý, cha ngài nghĩ ngài đã chết, vào thời đại của tôi, cha Matthew, Philip đã chết một cách khủng khiếp, đầy bi thảm và không thể nào thay đổi được. Nhưng đây là năm 1590, điều đó có nghĩa là ông ấy còn sống. Ngay từ khi chúng tôi đến đây, tôi đã lo lắng về một dịp đối mặt với Isabel hay cô trợ lý phòng thí nghiệm của Matthew, Miriam, và những ảnh hưởng mà một cuộc gặp gỡ như thế có thể gây ra cho thời điểm trong tương lai. Không chỉ một lần tôi suy nghĩ xem việc nhìn thấy Philip sẽ tác động tới Matthew như thế nào. Quá khứ, hiện tại và tương lai xung đột. Nếu nhìn vào các góc phòng, tôi chắc chắn sẽ thấy thời gian đang cuồn cuộn va chạm vào nhau. Nhưng mắt tôi vẫn gắn chặt vào Matthew và dọc huyết lệ trên lớp vải lanh trắng như tuyết nơi của anh, Galois cục càng kể cả câu chuyện. Cùng với tin tức từ Scotland và việc chú đột ngột biến mất, chúng cháu sợ chú đã lên phía Bắc vì nữ hoàng. bị cuốn vào sự điên loạn ở đó. Bọn cháu tìm kiếm suốt hai ngày. Khi không thể thấy dấu vết của chú chết tiệt thật, Matthew, bọn cháu không có lựa chọn nào khác phải báo cho Philip biết chú đã biến mất. Hoặc không cũng phải báo động với đại hội đồng, còn nữa, thưa Đức Ngài. Pierre lật ngược lá thư. Dấu niêm phong trên đó giống những lá thư khác mà tôi liên tưởng ngay đến các hiệp sĩ dòng thánh La Gia rút. Ngoại trừ dấu xi được dùng ở đây là một hình xoáy sặc sỡ màu đỏ đen cùng một đồng xu cổ bằng bạc được ấn lên mặt trên dấu xi. Các mép đã cũ mòn và mỏng quẹt, thay thế cho dấu xi thường thấy của dòng Tu. Đồng xu đó được in dấu một chữ thập và một hình trăng lưỡi liềm. Hai biểu tượng gia tộc Gaetlemont. Cháu đã bảo ông thế nào? thiêu sững sờ cứng người bởi mặt trăng nhợt nhạt màu bạc trôi nổi trên biển đỏ đen kia lời nói của bọn tôi giờ là kết quả nho nhỏ này đây thứ này đã đến rồi anh phải ở Pháp nội trong tuần tới nếu không Philip sẽ khởi hành đến anh hang cốc nhào, cha ta không thể đến đây hang cốc không thể nào Dĩ nhiên là không thể rồi nữ hoàng sẽ có được đầu của ông sau tất cả những gì ông đã làm để khoái đảo chính trị nước anh Anh phải đến chỗ ông. Nếu anh đi ngày đi đêm thì sẽ có rất nhiều thời gian đấy. Hang cốc đảm bảo với anh, ta không thể. Ánh mắt đông cứng của mắt Thiêu gắn chặt vào bức thư chưa mở. Philip sẽ cho ngựa đợi sẵn. Chú sẽ quay lại nhanh thôi. Galowat thì thầm, đặt bàn tay lên vai ông chú. Mắt Thiêu ngước nhìn lên, ánh mắt đột nhiên trở nên hoang dại, không phải vì quãng đường xa xôi, mà là. Mắt Thiêu đột ngột ngưng bạch. Ông ấy là chồng của mẹ anh. Chắc chắn anh có thể tin tưởng Philip trừ phi anh vẫn nói dối ông. Hai mắt hang cốc nheo lại, kịp đúng đấy. Không ai có thể tin tưởng ta. Matthew bật đứng lên. Cuộc đời ta là một chuỗi những lời dối trá, đây không phải lúc cho mớ triết lý vô nghĩa của chú, Matthew. Ngay lúc này Philip đinh ninh đã mất một người con trai nữa. Galovac kêu lên. Để cô gái ở lại với bọn cháu. Hãy lên ngựa và làm điều cha chú ra lệnh. Nếu không, cháu sẽ hạ đo ván chú và cốc sẽ mang chú tới đó, cháu hẳn phải rất chắc chắn về bản thân. Ganlovas, để có thể ra lệnh cho ta, Matthew nói, một tia nguy hiểm ẩn trong ngữ điệu của anh. Anh chống hai bàn tay lên bệ lò sưởi và nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, cháu chắc chắn về ông nội. Isabelle biến chú thành một vua, nhưng chính dòng máu của Philip mới chảy trong huyết quản của cha cháu. Những lời của Galoac làm tổn thương thiêu Đầu anh giật phát lên khi cú đòn đó giáng xuống, cảm xúc nguyên thủy đang lấn ác sự bình thản không nao núng của anh, dốc giờ, tông lên gác và để mắt đến kiếp quang tờ lầm bầm, chỉ tay hai người bạn đi ra cửa. Charlie nghiêng đầu về phía Pierre và người hầu của thiêu tham gia ngay vào nỗ lực đưa bọn họ ra khỏi phòng. Những tiếng gọi yêu cầu thêm rượu vang cùng đồ ăn vẫn lại qua tiền sẵn. Khi bọn họ đã có Francho chăm sóc, P.E. quay lại, đóng sập cửa một cách kiên quyết, đặt thân mình chặn trước nó. Chỉ còn tờ Henry, Hancock và tôi ở đó chứng kiến cuộc trò chuyện cùng với một P.E. lặng lẽ Galovac tiếp tục cố gắng lay chuyển thiêu chú phải đi xếp tour. Ông sẽ không dừng lại cho tới khi đòi được thi thể của chú để an táng hoặc chú phải đang đứng trước mặt ông, còn sống. Philip không tin Elizabeth hay đại hội đồng. Lần này Galovac hướng lời thuyết phục có phần xoa dịu hơn. Nhưng bầu không khí dếp chóc từ Matthew vẫn còn đó, Galovac tức tối. Hãy lừa dối những người khác và bản thân mình. Nếu chú phải làm thế, hãy dành cả đêm để bàn bạc những lựa chọn thay thế nếu chú muốn. Nhưng cô nói đúng đấy, nó toàn là thứ cặn bã. Giọng Galovac trùng xuống. Diana của chú có mùi gì đó sai trái. Và chú có mùi già hơn chú vào tuần trước. Cháu biết bí mật hai người đang che giấu. Ông cũng sẽ biết, Galovac đã suy luận ra tôi là người du hành thời gian. Một cái nhìn về phía Hancock cho biết anh ta cũng thế, đủ rồi. Quan tờ quát lên, Galovac cùng Hancock im lặng ngay tức thì. Lý do là ánh sáng lấp lánh trên ngón tay út của quan tờ, một dấu ấn mang hình dáng la da và chiếc quan tài của ông ta. Vậy anh cũng là một hiệp sĩ, tôi thốt lên, bàn hoàng, phải. quan tờ đáp một cách cột lốc, và anh ở cấp bậc cao hơn Hancock. thế còn galowatt có quá nhiều lớp chồng chéo của lòng trung thành và bổn phận thần tử trong căn phòng này tôi tuyệt vọng không thể sắp xếp nổi bọn họ vào cấu trúc nào cho thích hợp tôi ở cấp cao hơn mọi người trong căn phòng này phu nhân ạ ngoại trừ chồng cô ra lưu ý và điều đó bao gồm cả cô nữa anh không có quyền gì với tôi cả tôi bật lại chính xác vai trò của anh trong công vụ của gia tộc je clemon là gì quan tờ qua phía trên đầu tôi Đôi mắt xanh lơ giận dữ của Raleigh gặp ánh mắt mắt thiêu. Cô ấy luôn thế này à? Thường xuyên. Mắt thiêu lãnh đạm trả lời. Cần ít lâu để quen được với nó, nhưng tôi khá thích thế. Anh có thể cũng vậy, miễn là có thời gian. Tôi đã có một người đàn bà luôn đòi hỏi trong đời mình rồi. Tôi không cần một người khác nữa, quan tờ thịt mũi. Nếu cô phải biết, tôi chỉ huy dòng tu trên nước Anh. Bà roi đông à? Mắt thiêu không thể làm vậy. Vì vị trí của cậu ấy trong đại hội đồng Nói cách khác, các thành viên khác của gia tộc đều đã bận Hoặc họ từ chối Quan tờ chớp mắt nhìn về phía Galoac Vậy anh là một trong tám thống lãnh tỉnh của dòng tu và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Philip Tôi trầm ngâm nói Tôi ngạc nhiên anh không phải hiệp sĩ thứ 9 Hiệp sĩ thứ 9 là một nhân vật bí ẩn trong dòng tu Danh tính của người này được giữ bí mật với tất cả ngoại trừ nhân vật có cấp bậc tối cao, ra lây chửi thề ghê gớm đến mức P e phải thở hắt ra. Cậu giữ bí mật với vợ việc mình là gián điệp và thành viên của đại hội đồng, nhưng lại kể cho cô ấy nghe hầu hết công vụ tối mật của dòng tu ư, cô ấy hỏi mà, Matthew đơn giản đáp. Nhưng tôi nghĩ nói chuyện về các hiệp sĩ dòng thánh La Gia rút đêm nay thế là đủ rồi, vợ cậu sẽ không thỏa mãn khi bỏ dở thế đâu. Cô ấy sẽ thắc mắc mãi về chuyện này như chú chó săn quẩn quanh với khúc xương vậy. Ra lây khoanh tay trước ngực và quát mắt, được thôi. Nếu cô phải biết, Henry chính là hiệp sĩ thứ chín đấy. Sự miễn cưỡng khi phải theo đạo tin lành khiến anh ta dễ bị lung lay trước những luận điệu mưu phản nơi đây, trên đất anh này, và ở cả châu Âu, anh ta là một mục tiêu dễ dàng đối với mọi kẻ bất mãn muốn thấy nữ hoàng mất đi ngai vàng của người. Philip đã đề nghị vị trí đó để che chở cho anh ta khỏi những kẻ sẽ lạm dụng bản tính cả tin của anh chàng, Henry ư. Một kẻ nổi loạn. Tôi kinh ngạc nhìn chàng khổng lồ dịu dàng, tôi không nổi loạn. Henry nói. Nhưng sự bảo vệ của Philip de Clement đã cứu cuộc đời tôi hơn một lần, bá tước xứ Northumberland là một người đàn ông quyền lực, Diana, Matthew lặng lẽ nói, điều đó khiến anh ấy trở thành con tốt có giá trị của một tay chơi bất cẩn. Galovac ho hắn. Chúng ta có thể bỏ qua cuộc nói chuyện về dòng tu và trở lại với các vấn đề cấp thiết hơn không? Đại hội đồng sẽ cho gọi Matthew để làm dịu tình hình ở bơ Nữ hoàng lại muốn chú khoái đảo nó lên hơn nữa, bởi chừng nào người Scott còn bận tâm tới các phù thủy, thì họ không thể lên kế hoạch gây ra bất cứ mối nguy hại nào ở nước Anh. Người vợ mới của Matthew đang phải đối mặt với những cáo buộc về tội hành nghề phù thủy ở nhà. Và ông đã triệu hồi chú về Pháp, chú ơi, Matthew thốt lên, ấn vào sống mũi. Thật là một mớ lộn xộn rối rắm. Cậu định gỡ rối nó thế nào? Quan Tờ hỏi. Cậu nói Philip không thể đến đây, Galovac, nhưng tôi sợ rằng Matthew cũng không nên đến đó, không có ai từng nói rằng có ba thống lĩnh và một bà vợ sẽ là chuyện dễ dàng. Hang Cốc chua chắc tuyên bố, vậy sẽ là cái quái quỷ gì, Matthew? Galovac hỏi. Nếu Philip không nhận được đồng xu gắn vào dấu xi si của lá thư từ chính tay tôi, thì ông sẽ đến tìm tôi nhanh thôi, Matthew đáp một cách trống rỗng. Đó là bài kiểm tra về lòng trung thành. Cha tôi thích những bài kiểm tra, cha anh không nghi ngờ anh. Chuyện hiểu lầm này sẽ được sắp xếp ổn thỏa khi hai người gặp nhau. Henry nói. Khi Matthew không đáp lời, Henry tiếp tục lấp đầy khoảng im lặng đó. Anh thường bảo tôi rằng phải có kế hoạch. Nếu không sẽ bị lôi kéo vào mưu đồ của những gã đàn ông khác Hãy nói cho chúng tôi biết phải làm gì Và chúng ta sẽ cùng xem xét nó Không đáp lại, Matthew nghe qua các ý kiến Loại bỏ hết cái này đến cái khác Với bất cứ người đàn ông nào khác sẽ phải mất nhiều ngày Để sàng lọc các tình huống khả năng xử lý Những biện pháp đối phó Còn đối với Matthew, việc đó chỉ tốn vài phút Chẳng có mấy dấu hiệu đấu tranh nội tâm trên nét mặt anh Nhưng cơ vai gồng lên và bàn tay Lơ đãng không ngừng vuốt tóc lại nói khác, tôi sẽ đi, cuối cùng anh lên tiếng. Diana ở đây với Ganlowats và Hancock. Quan tờ phải bịa ra cho nữ hoàng một cái cớ nào đó. Còn tôi sẽ lo chỗ đại hội đồng, Diana không thể lưu lại úp sóc, Ganlowats thẳng thắn bảo anh. Không phải bây giờ khi kịp làm việc trong làng, lan truyền những lời dối trá và đặt ra những nghi vấn về cô ấy. Không có sự hiện diện của chú Nữ hoàng hay đại hội đồng sẽ không có bất cứ động cơ nào để bảo vệ cô ấy khỏi tòa án, chúng ta có thể đến London cùng nhau. Matthew, tôi nài nỉ. Đó là một thành phố lớn. Ở đó có rất nhiều phù thủy và người ta sẽ không để ý đến em, họ không sợ sức mạnh của em. Và những người đưa tin sẽ gửi lời tới Pháp là anh an toàn. Anh không cần phải đi. Anh không cần phải gặp lại cha mình, London. cốc chế nhạo. Cô sẽ không trụ nổi ở đó tới ngày thứ ba đâu, Madame. Galois và tôi sẽ đưa cô tới Wales. Chúng ta sẽ tới Abergen, không? Ánh mắt tôi bị thu hút bởi vết đỏ thẫm trên cổ Matthew. Nếu Matthew tới Pháp thì tôi sẽ đi cùng anh ấy, tuyệt đối không được. Anh sẽ không kéo em vào một cuộc chiến tranh đâu, cuộc chiến đó đã lắng xuống với mùa đông đang đến, tờ nói. Đưa Diana đến Septu có lẽ là điều tốt nhất. Rất ít kẻ đủ dũng cảm dám gây rối với cậu, Matthew. Không kẻ nào dám qua mặt cha cậu, anh chỉ có một lựa chọn thôi, tôi nói một cách mạnh mẽ. Bạn bè hay gia đình Matthew sẽ không dùng tôi để ép buộc anh tới Pháp, phải? Và anh chọn em. Anh đưa ngón tay cái lướt qua bờ môi tôi. Trái tim tôi trùng xuống. Anh sắp tới sếp tua, đừng làm chuyện này, tôi nài xin. Tôi không thể nói nhiều thêm thực tế rằng ở thời đại tôi sống. Philip đã chết, và đó sẽ là sự tra tấn đối với Matthew nếu anh một lần nữa nhìn thấy cha mình còn sống. Philip đã nói với anh rằng việc kết đôi là định mệnh. Một khi anh đã tìm thấy em, thì chẳng còn gì để làm nữa ngoài chấp nhận quyết định của số phận. Nhưng đó không phải là cách mọi chuyện diễn ra. Trong mỗi khoảnh khắc còn lại của cuộc đời mình, anh sẽ luôn chọn em chứ không phải cha anh, không phải những lạc thú của bản thân anh, thậm chí trước cả gia tộc Cremon Đôi môi thiêu áp lên môi tôi, khiến những lời phản đối của tôi nín lặng. Sức thuyết phục trong nụ hôn đó thật không thể nhầm lẫn, vậy là đã quyết định, Galovac khẽ nói, mắt thiêu giữ chặt ánh mắt tôi. Anh gật đầu. Đúng. Diana và tôi sẽ về nhà. Cùng nhau, có việc phải làm đấy, cần sắp xếp mọi việc ngay, quan tờ nói. Cứ để nó cho chúng tôi. Vợ cậu trông có vẻ kiệt sức rồi. Và chuyến đi sẽ mệt nhọc lắm đấy. Cả hai người nên nghỉ ngơi đi, khi cánh đàn ông đã rời khỏi phòng khách. Chúng tôi vẫn không nhúc nhích, thời gian chúng ta ở năm 1590 hóa ra không yên ả như anh hy vọng, Matthew thừa nhận. Anh đã cho rằng nó không quá phức tạp, làm sao có thể không khó khăn được khi đại hội đồng, những cuộc săn lùng ở Berwick, cơ quan tình báo thời Elizabeth, và hiệp sĩ dòng thánh Lazarus, tất cả đều ganh đua đòi hỏi sự chú ý của anh. Là thành viên của đại hội đồng và đặc vụ của nữ hoàng đáng lẽ phải giúp được việc thay vì trở thành chướng ngại. Matthew đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã nghĩ chúng mình sẽ đến tròi gác cổ. Tận dụng sự phục vụ của bà quá bi tân, tìm cuốn cổ thư ở Oxford và rời đi trong vòng vài tuần lễ. Tôi cắn môi để không thốt ra những kẽ hở trong chiến lược mà Walter, Henry và Galovac đã nói đi nói lại tối nay. Nhưng nét mặt tôi lại để lộ, anh đã quá thiển tận Mắt thiêu thở dài. Vấn đề không chỉ là tạo uy tín cho em, hoặc phải tránh những trạm bẫy hiển nhiên như các cuộc truy lùng phù thủy và chiến tranh. Anh cũng bị bất ngờ. Toàn bộ những việc anh đã làm cho Elizabeth và Đại hội đồng hay những biện pháp đối phó nhân danh cha anh khá rõ ràng. Nhưng mọi chi tiết đều đã phai mờ. Anh biết ngày tháng, nhưng không rõ vào thứ mấy. Điều đó có nghĩa anh không chắc người đưa tin nào sẽ đến và khi nào chuyến giao thư tiếp theo được thực hiện. Anh có thể thề rằng đã chia tay Galois và Hancock trước lễ Halloween, nhiều khi chúng ta không để ý đến những tiểu tiết có thể khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, tôi thì thầm rồi đưa tay cọ đi vết đen do dọc huyết lệ để lại. Gần khóe mắt anh có những đốn nhỏ và một vệt mỏng chảy dọc xuống má. Đáng lẽ em nên nhận ra cha anh có thể liên lạc với con trai mình. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bức thư của ông đến. Bất cứ lúc nào Pierre mang thư tới là anh cảm giác như đông cứng lại. Tuy vậy, người đưa thư đã đến rồi đi vào hôm nay. Lá thư viết tay từ cha khiến anh ngạc nhiên, đó là tất cả, Matthew giải thích. Anh đã quên mất nó từng mạnh mẽ nhường nào. Khi mọi người đưa ông trở về từ chỗ quân phát xít năm 1944, thân thể ông đã bị nát bấy đến mức máu ma cà rồng cũng không khôi phục được. Philip không có khả năng cầm nổi cây bút, dù rất muốn viết, và tất cả những gì ông có thể cố xoay sở là những dòng nguyệt ngoạc khó đọc. Tôi biết vụ bắt giữ và giam cầm Philip trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng có rất ít thông tin về những gì ông phải chịu đựng khi ở trong tay quân phát xít. những kẻ muốn xác định xem một ma cà rồng có thể chịu đau đến mức nào, có lẽ nữ thần muốn hai ta quay lại năm 1590 vì điều gì khác ngoài em ra. Việc nhìn thấy Philip lần nữa có thể mở lại những vết thương xưa cũ trong anh và chữa lành chúng, sau khi làm chúng tồi tệ hơn. Đầu thiêu gục xuống, nhưng cuối cùng có thể mọi việc sẽ tốt hơn. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc ra sau cái ót cứng rắn, bướng bỉnh của anh. Anh vẫn chưa mở lá thư từ cha, anh biết nó nói gì, dù thế nào anh cũng nên mở nó ra, cuối cùng thiêu luồn ngón tay vào bên dưới mép rồi phá vỡ dấu xi. Đồng xu bật khỏi và anh tóm lấy nó trong lòng bàn tay mình. Tờ giấy dày được mở ra, tỏa một mùi hương nhàn nhạt của hoa nguyệt quế cùng hương thảo. Đây là tiếng Hy Lạp. Tôi hỏi, nhìn qua vai chồng mình vào một dòng chữ duy nhất và một biểu hiện xoắn lại của ký tự phi bên dưới, đúng vậy. thiêu lướt theo các con chữ, ngập ngừng thực hiện sự liên kết đầu tiên với cha. Ông ra lệnh cho anh về nhà. Ngay lập tức. Anh có dám đối diện với ông một lần nữa không, không? Có. thiêu vò nhào tờ giấy trong nắm tay. Anh không biết, tôi đón tờ giấy từ anh, vuốt phẳng nó ra như cũ. Đồng xu lấp lánh trong lòng bàn tay thiêu. Mảnh bạc nhỏ xíu này lại là nguyên nhân của quá nhiều rắc rối, anh sẽ không đối mặt với ông ấy một mình. Việc đứng bên cạnh khi thiêu gặp người cha đã qua đời không có gì nhiều nhặn. Nhưng đó là tất cả mọi thứ tôi có thể làm để xoa dịu nỗi đau buồn trong anh, mỗi người trong chúng ta đều cô độc trước Philip. Đôi khi cha có thể nhìn thấu tâm can của người khác, Matthew thì thầm. Điều ấy khiến anh lo lắng về việc đưa em tới đó. Với Isabelle, anh có thể đoán trước bà sẽ phản ứng ra sao, lạnh lùng, tức giận, rồi bằng lòng. Nhưng đối với Philip thì không thể biết được. Chẳng ai hiểu được cách đầu óc Philip hoạt động, ông có được thông tin gì. những cảm bẫy nào ông đặt ra. Nếu anh là người thích giữ bí mật thì cha lại là người khó nhìn thấu. Thậm chí cả đại hội đồng cũng không biết ông định làm gì, và chú biết bọn họ đã bỏ ra quá đủ thời gian để cố gắng khám phá điều đó. Rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, tôi đảm bảo với Maxieu. Philip sẽ phải chấp nhận tôi vào gia đình. Giống như mẹ hay anh trai Maxieu, ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác, đừng nghĩ em có thể chiếm ưu thế trước ông, Maxieu cảnh cáo. Em có thể giống mẹ anh, như Galovac đã nói, nhưng ngay cả bà cũng bị tóm gọn trong cái mạng của ông hết lần này tới lần khác, và hiện tại có phải anh vẫn là thành viên của đại hội đồng không? Có phải vì thế mà anh biết Noc hay Domenico cũng là thành viên không? Phù thủy Peter Noc vẫn săn lùng đeo bám tôi kể từ khi tôi gọi ra được Asmone 782 ở Bodian. Còn về phần Domenico Michel, hắn là ma cà rồng có những mối hận thù xưa cũ với người nhà Giaclemon. Hắn đã có mặt tại La Pierre khi một thành viên khác của Đại hội đồng tra tấn tôi. Không, Matthew đáp cộc lốc rồi quay đi. Vậy điều hang cốc nói về một người nhà gia Clermont luôn hiện diện trong Đại hội đồng không phải là sự thật sao? Tôi nín thở. Nói phải đi. Tôi câm lặng cầu khẩn. Cho dù là một lời nói dối, đó vẫn là sự thật. Anh bình thản đáp, xô vỡ hy vọng trong tôi. Vậy là ai? Tôi bỏ lửng câu hỏi. Isabelle. Banuyn. Chắc chắn không phải má cất. Tôi không thể tin mẹ. Anh trai hay con trai thiêu có thể dính líu đến mà không ai lỡ lời, có những sinh vật khác người trong cây phả hệ của gia đình anh mà em không biết, Diana. Trong bất cứ trường hợp nào, anh không được tự do tiết lộ danh tính thành viên đang ngồi tại bàn của đại hội đồng, có luật lệ nào ràng buộc những người còn ẩn mình phục vụ cho gia đình không? Tôi băng khoăn Anh can thiệp vào chính trị, em đã thấy những sổ sách kế toán chứng minh điều đó. Có phải anh đang hy vọng khi chúng ta quay về hiện tại, thành viên gia đình bí ẩn này sẽ bằng cách nào đó che chắn cho ta trước cơn thịnh nộ của đại hội đồng không? Anh không biết, Matthew nói ngắn gọn. Anh không chắc bất cứ điều gì, kế hoạch cho chuyến đi của chúng tôi nhanh chóng hình thành. Quan tờ tranh cãi với Gan về lộ trình tốt nhất, trong khi Matthew sắp xếp các công vụ của mình, Hank được phái đến London cùng Henry. mang theo một bưu kiện thư tín bọc trong da. Với tư cách nhà quý tộc của Vương quốc, Ngài Bá Tước được triệu tập để dự các nghi lễ tổ chức thường niên của Nữ Hoàng diễn ra ngày 17 tháng 11. Bên cạnh đó, dốc Giờ cùng Tom đóng gói hành lý tới ốc cót kèm theo món tiền đáng kể và một malo bị thất sủng. Hancock đã cảnh cáo bọn họ về những hậu quả tàn khốc sẽ xảy ra nếu chàng yêu tinh gây thêm bất cứ rắc rối nào. Tuy Matthew đi xa, nhưng Cốc sẽ ở lại để giám sát và không do dự giải quyết triệt để nếu có lý do xác đáng. Matthew còn chỉ thị chính xác cho giấc giờ những thắc mắc xoay quanh cuốn cổ thư thuật giả kim mà anh ta có thể hỏi các học giả ốc phốt. công việc của tôi đơn giản hơn nhiều. Tôi chỉ có vài thứ đồ cá nhân cần đóng hành lý, những chiếc hoa tai của Isabel, đôi giày mới với mấy món quần áo. François đã dành toàn tâm toàn ý để may thêm cho tôi một bộ váy màu quế dành cho chuyến đi. Cổ áo thành cao bằng lông thú được thiết kế để tránh khỏi gió mưa. Những miếng da lông cáo mềm như lụa mà Francois khâu một đường trong chiếc áo choàng của tôi cũng vì mục đích này. Cả những dải lông được lồng vào đường viền theo vân trên đôi găng tay mới cũng vậy. Việc cuối cùng tôi làm ở tròi gác cổ là mang cuốn sổ thiêu đã cho tới thư viện. Sẽ dễ dàng đánh mất một món đồ như thế trên đường tới xếp tua. Thêm nữa, tôi muốn cuốn nhật ký của mình được an toàn tránh khỏi những con mắt soi mói hết mức có thể. Tôi không người bên bậu cửa sổ hái mấy nhành hương thảo lẫn quải hương non, rồi tới bên bàn của Matthew để chọn một cây bút lông ngỗng và lọ mực, viết nhật ký lần cuối cùng, ngày 5 tháng 11, 1590, trời mưa lạnh, tin tức từ nhà. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài, sau khi thổi nhẹ các chữ viết cho khô mực, tôi luồn nhánh hương thảo cùng quải hương vào kẻ hở giữa các trang giấy. Dì Sara dùng hương thảo dành cho các câu thần chú ghi nhớ và vải hương để biểu lộ lưu ý cẩn trọng về bùa yêu một sự kết hợp vừa vặn cho tình huống hiện tại của chúng tôi. Hãy cầu cho bọn con gặp may mắn. Dì Sara, tôi thì thầm khi thả cuốn sổ nhỏ vào tận cuối giá sách, với hy vọng nó vẫn còn ở đó khi tôi quay trở lại.